Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 73 Mặt nghìn vạn người ta vẫn nướng cá bên dòng suối Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Đình đã biểu lộ thái độ Mấy trăm cường giả tu đạo cùng bạch hổ thần tướng đứng lên Cũng là một loại thái độ Hơn nữa còn là uy hiếp vô cùng thực tế Đám người trở nên hơi hỗn loạn Rất nhiều tông phái sơn môn nhìn về đồng đạo bốn phía Muốn biết lựa chọn của đối phương Trần Trường Sinh nhìn hình ảnh này trầm mặt không nói Không biết đang suy nghĩ gì Hộ tam thập nhị cũng cảm thấy Nếu như giáo hoàng bệ hạ lúc này có thể triệu hồi người thủ hộ Là Hắc Long giải thích rõ chuyện này Đó là chuyện không thể nào tốt hơn được nữa Nhưng chẳng biết tại sao giáo hoàng bệ hạ lại kiên trì không chịu làm như vậy Đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh Nhẹ nói thừa dịp nam Khê trai kiến trận có thể che chở một thời gian ngắn Mời bệ hạ gọi nam khách ra rời đi là thượng sát Trần Trường Sinh vẫn trầm mặt Hắn không ngờ báo động trước, Thạch biết trên đỉnh thánh nữ phong ngày hôm qua thì ra dĩ nhiên là rơi vào trên người của mình. Âm mưu này quả thật rất đáng sợ, ít nhất đến hiện tại cũng chưa thấy được bất cứ sơ hở nào cả. Hắn hiện tại đã nhận ra âm mưu này cũng không phải chỉ là biệt thiên tâm chết mà có một số thứ ẩn giấu sâu hơn. Đầu tiên người này lợi dụng chuyện nam phê trai hợp trai đã thành công làm cho tâm của hắn nhiễu loạn Đột thân liều lĩnh Mới có thể lâm vào tình cảnh bị vây chặt ở đỉnh núi như hôm nay Nếu không giống lúc ở Vấn Thủy Thành Hắn mang theo mấy ngàn quốc giáo kỵ binh Còn có Lăng Hải Chi Vương cùng án lâm hai vị quốc giáo cự đầu bảo hộ bên người Còn gì phải lo lắng nữa Sau đó người này dùng thâm hàng Long tức của huyền sương cử Long Rết chết biệt thiên tâm Để cho việc dạng hồng cùng vô cùng biết tin chắc hung phạm chính là hắc Long Mà người này trước đó đã biết hắn không thể triệu hồi chi chi để đối chức việc dạng hồng cùng vô cùng biết càng thêm chắc chắn hắn là chủ mưu Do đó tạo nên cục diện như trước mặt Chỉ có cường giả thần thánh lĩnh vực như biệt dạng hồng cùng vô cùng biết Dưới nỗi đau mất con Mới dám hướng giáo hoàng như hắn để phát động công kiếp Cũng chỉ có dưới tình bốn như vậy Mới có thể để cho tương vương cùng triều đình tìm được lý do đầy đủ Để cho rất nhiều người có can đảm lộ ra địch ý Tạo thành xu thế vây công Đúng vậy Trần trường sinh không phải không muốn gọi chi chi đến hiện trường tới đối chức Mà hắn hiện tại không có cách nào để gọi được nàng Ngay khi biệt dạng hồng đưa tay phải ra Đem xương cốt vỡ vụn bị thâm Hàn long tức đóng văn đưa cho hắn nhìn Hắn đã thông qua thần hồn hướng phương xa phát đi tin tức Nhưng lại mờ mịt không có dấu vết gì Dựa theo kế hoạch trước đó cùng tính toán hành trình Chi chi lúc này hẳn là đang trong bạch đế thành Không có nguy hiểm gì cả Nhưng thời khắc ấy hắn chỉ có thể cảm giác được nàng còn sống Nhưng không cách nào liên lạc với nàng Càng không có cách nào làm cho nàng tới thánh nữ phong Rất rõ ràng đối phương trước đó đã sắp đặt cực kỳ chặt chẽ Thậm chí có thể nói là đem mọi chuyện liên quan đến hắn sắp xếp rõ ràng. Người kia đến tột cùng là ai? Trần Trường Sinh nhìn tương vương cùng bạch hổ thần tướng, còn có đạo nhân áo xanh cùng cao thủ triều đình. Nghĩ thầm cho dù kẻ chủ mưu không phải là sư phụ, nhưng tất nhiên sư phụ biết được chuyện này. Hơn nữa tham dự vô cùng sâu. Chẳng qua là Sư phụ ngươi thật sự muốn ta chết như thế ư Vẫn muốn ta chết hay sao Bây giờ nhìn lại Đây đúng là cơ hội cuối cùng để hắn rời đi Nhưng hắn không thể rời đi Bởi vì hắn không thể để cho các đệ tử nam phê trai đứng trước người mình phải đau khổ chống đỡ Bởi vì hắn đã hứa với từ hữu dung sẽ giúp nàng bảo vệ cho thánh nữ phong Đỉnh núi hoàn toàn tỉnh mịt Mặt hổ thần tướng ở phía xa mặt không chút thay đổi nhìn hắn Mấy tên đạo nhân áo xanh của trường xung quanh mặt không chút thay đổi nhìn hắn Mấy trăm cao thủ triều đình cùng tu đạo cường giả mặt không chút thay đổi nhìn hắn Tương vương mặt không chút thay đổi nhìn hắn Vô cùng biết mặt không chút thay đổi nhìn hắn Tất cả mọi người mặc không chút thay đổi nhìn hắn Hình ảnh tượng như ngưng trệ trong thời khắc này Mất đi tất cả màu sắc Tất cả cảnh vật chung quanh vào giờ khắc này mất đi toàn bộ sinh động Không khí trên đỉnh núi vô cùng áp lực và khẩn trương Sư Huynh, chúng ta phải làm gì đây? Bạch Thái nhìn đám người chung quanh khẩn trương hỏi Hắn không nhận biết Trần Trường Sinh. Càng không nhận biết Ác Long trong truyền thuyết. Tự nhiên không muốn ra mặt. Nhưng là đệ tử Ly Sơn kiếm tung. Hắn dĩ nhiên muốn muốn che chở cho các sư tỷ sư muội Nam Khê Trai. Chẳng qua là lúc này tự như tất cả mọi người trên đỉnh núi đều đứng ở phía đối lập với Trần Trường Sinh cùng Nam Khê Trai. Ly Sơn ít người. Có thể có tác dụng gì đây Cậu hàng thực nhìn các đệ tử nam phê trai vẻ mặt thẩn trương trên đài Nói nếu Pháp sinh biến cố Tự nhiên muốn rút kiếm tương trợ Hiện tại tất cả chứng cứa đều bắt lợi cho Trần Trường Sinh Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Việc thiên tâm thật sự do Trần Trường Sinh dết Bởi vì hắn biết Trần Trường Sinh không phải người như thế Bạch Thái cho là đã hiểu được ý tứ của Sư Huyên Tay phải rơi vào trên chui kín Trầm giọng nói Sư huynh yên tâm Cho dù mất đi tính mạng Ta cũng sẽ bảo vệ các sư muội an toàn Cậu hàng thực nói ta nói chính là giáo hoàng bệ hạ Bạch Thái giật mình nhìn hắn nói vậy Đại sư Huynh sẽ nghĩ như thế nào Nếu như sư Huynh ở đây cũng có thể làm như vậy Cậu hàng thực nói dĩ nhiên Trí tụ của sư Huynh vượt xa ta và ngươi Nếu như lúc này hắn ở đây Có lẽ đã có phương pháp để giải quyết chuyện này rồi Thế cục trên đỉnh núi này dị thường khẩn trương Rất có khả năng chính là một cuộc hỗn chiến thảm thiết Nhưng cũng không ảnh hưởng đến chỗ khác của Thánh Nữ Phong Ở dưới chân Thánh Nữ Phong có dòng suối trong suốt trong tận tới đấy Có hai người đang ngồi trên tảng đá bên khe suối để nướng cá ăn Mùi thịt cá thơm hơi khen khét Lan tỏa vô cùng xa Đưa tới mấy tiếng chim hót trong rừng cây Còn có trong bụi cỏ mấy chỗ thanh âm tinh tế tốt tốt Thu Sơn ra chủ nhận lấy một con cá nướng Nghiêm túc quan sát chốt lát Xác nhận không có thuốc về Mới cắn một cái Tội gì phải như thế Phải biết rằng Nếu bỏ qua cơ hội tốt như hôm nay Thật sự sẽ gặp phải trời phạt đấy Hắn nhìn người còn lại bên cạnh Đóng lửa nói tự mình bỏ đi 5 năm Nếu thật sự không làm gì Để cho cục diện như vậy tiếp tục phát triển Thế nhân sẽ chỉ biết từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh Làm sao còn nhớ tới cái tên Thu Sơn Quân của ngươi Nam tử đang nướng cá chính là Thu Sơn Quân Cũng chính là La Bố ở Phản Nhai Mã Tràng Sau khi rời khỏi Vấn Thủy Thành Hắn trở về Ly Sơn Vì tiểu sư muội mãnh liệt yêu cầu Cuối cùng đã đem toàn bộ râu trên mặt cạo đi Lộ ra hình dáng vốn có Rất khó biêu tả dung nhang của Thu Sơn Quân Tóm lại Ngay cả Thu Sơn gia chủ mỗi lần nhìn thấy vẻ ngoài của con mình cũng chỉ có thể thầm nói Vì sao con của mình lại đẹp mắt đến thế Thu Sơn Quân đem con cá thứ hai lấy xuống Cắn một cái ngon lành Mơ hồ không rõ nói ta sống không phải vì để cho người khác nhớ tới mình Thu Sơn gia chủ tức giận nói vậy ngươi bế quan đi tới nơi này làm gì Thu Sơn quân cười cười không nói chuyện Thu Sơn gia chủ thấy bộ dáng của hắn như vậy Lại càng căm tức Nói nếu không phải là ta tới ngăn ngươi Sợ rằng lúc này ngươi đã lên trên núi rồi Thu Sơn quân nói trên núi lúc này chắc là rất náo nhiệt, ta chỉ muốn đi nhìn một cái. Thu Sơn gia chủ u oán nói ngươi cho rằng lời này có thể lừa gạt được cha mình ư. Ngươi muốn đi trợ giúp Trần Trường sinh phá giải cục diện thì đúng hơn. Cũng không biết tại sao ta đây ích kỷ xảo trá. Cả người đầy ý nghĩ xấu. Làm sao lại sinh ra một người chân thực nhiệt tình cảm hạnh cao thượng như ngươi được. Thu Sơn Quân không nhịn được bật cười lên, nói phụ thân đại nhân nói lời này thật là thú vị. Thu Sơn gia chủ căng tức nói đừng có nói thú vị hay không, ngươi nói xem ta nói có đúng hay không. Không sai, ta đúng là chuẩn bị lên núi để phá giải cục diện. Thu Sơn Quân nói bởi vì ta cảm thấy người bày ra cái âm mưu này đang sỉ nhục sự thông minh của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.ir